lần này thì nó nhìn rõ lắm người đàn bà mặc bộ quần áo trắng mốt mái tóc dài phủ kín cả khuôn mặt đang lặng lẽ nhìn sang bên này thằng cù đen vội vàng chụp lấy cổ của thằng tý mà lôi lại đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm như sợ người đàn bà lại biến mất thằng tý ngã ngửa ra đằng sau loạn choạng mấy bước giữ thăng bằng nhìn theo hướng thằng cù đen chỉ chẳng thấy gì ngoài màn đêm u tối Và căn tròi lạnh lẽo Nằm im lìm giữa vườn cây Làm gì có cái gì Tao bảo rồi Một lát nữa thôi Đi vào ngủ Trời sắp sáng rồi Mày như thằng điên ý. Đôi mắt của thằng Cú đen Bây giờ vẫn đang nhìn rõ người đàn bà kia Mà cứ làm sao thằng Tý lại bảo không thấy Như hiểu ra Thằng Cú đen vội vàng lôi sành sạch thằng Tý Chạy bến vào nhà